Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 27 chương 255 uyển nhiên bốn đáng tiếc liền đưa tay đều rất khó. Nhưng lại có chút đói. Có mệnh mới có thể báo thù hồn thí thiên hé miệng thơm quá cháo hoa. Lúc này mới nghe lời mà nữ hài lộ ra nụ cười vui mừng, vừa mới đạp đổ sự tình phản phất không có phát sinh một dạng. Hồn thí thiên nghe được lời của cô gái. Cảm giác giống như nhận vũ nhục một dạng. chính mình sao có thể dùng nghe lời để hình dung làm sao vậy lại chỗ nào không thoải mái sao nữ hài thấy hồn thí thiên cau mày coi là chỗ nào không thoải mái hồn thí thiên nhìn xem nữ hài ăn cần bộ dáng lắc đầu nữ hài nhẹ nhàng thở ra khá mồm a ngươi cho ta hồn thí thiên là tiểu hài tử sao ta hồn thí thiên coi như chết đói nhảy xuống vách núi ngã chết Cũng không ăn ngươi một chút đồ vật không hợp khẩu vì sao ta ta tương đối nghèo. Mua không nổi vật gì khác. Chỉ có quà dại. chén này cháu đã là cuối cùng nữ hải ngượng ngùng nói ra. Hơi cúi đầu. Hồn thí thiên rất bất đắc dĩ cảm ơn ngươi. Không có việc gì, ngươi là bệnh nhân nha. Nữ hải lần nữa ngẩng đầu cười nói đem cháo hoa ngả vào hồn thí thiên trước miệng. Hồn thí thiên chỉ có thể ăn. Ta gọi uyển Nhiên, ngươi tên gì Hồn Thí Thiên? Thật hung tên nha. uyển Nhiên lộ ra một cách đáng yêu nụ cười. Hồn Thí Thiên không nói chuyện thật sự là một cách ngây thơ nữ hài. Ăn xong cháo hoa, Hồn Thí Thiên cảm giác có chút khí lực toàn thân cũng nóng hầm hập. Quay đầu quan sát một chút nhà gỗ. Rất nhỏ hết sức phá nóc nhà một mặt đều phá. Cũng chỉ có một cái giường. Một cái bàn. Hai cái ghế gỗ. Còn có một cách nhanh mục nát ngăn tủ Ách trước kia ta cùng ra ra cùng một chỗ sinh hoạt Ra ra qua đời Chỉ còn lại ta Cái kia nóc nhà quá cao Ta không thể đi lên quyển nhiên ngượng ngùng nói ra Hồn thí thiên khẽ thở dài một tiếng Chờ ta tốt, ta giúp ngươi bổ sung Thật sao quá tốt rồi Trời mưa thời điểm còn muốn cầm lấy chậu vỗ tiếp đâu Có một lần ban đêm ta ngủ thiếp đi Buổi sáng đều dâng nước Ta đều giật nảy mình Nhìn xem uyển nhiên cái kia ngây ngốc sáng vẻ khả ái Hồn thí thiên khói miệng lộ ra một tia đường cong Cô gái này thật sự là cái gì cũng đều không hiểu Sao có thể sống đến bây giờ Cái kia ngươi trước nhỉ ngơi một chút Ta đi trên núi hái thuốc Sau đó đi trên trấn bán đi Đổi điểm mễ lương trở về uyển nhiên có chút lâu hướng phía hồn thí thiên ngòn ngọt cười được chớ lộn xộn a nghỉ ngơi thật tốt chờ ta trở lại hồn thí thiên nhẹ gật đầu uyển nhiên ra cửa nhẹ nhàng cài cửa lại hồn thí thiên nghe rời đi tiếng bước chân nhẹ nhàng thở ra lão thiên không hề từ bỏ chính mình không có để cho mình gặp gỡ hổ điêu mà gặp một cái cô gái hiền lành có lẽ là quá mệt mỏi hồn thí thiên chậm rãi chìm vào giấc ngủ không biết bao lâu Hồn thí thiên mở mắt, mà bên ngoài đã đen còn chưa có trở lại đột nhiên hồn thí thiên ý thức được không thích hợp chẳng lẽ là đi gọi người chủ quan a mình bị lừa chống đỡ thân thể hư nhược. Hồn thí thiên miễn cưỡng đứng dậy, hướng phía phòng đi ra ngoài. Chính mình không có thể chết ở chỗ này thù lớn chưa trả sao có thể chết mở cửa ra. Hồn thí thiên ngẩng đầu tờ nhìn một cái, yên tĩnh, trung quanh dùng lan can gỗ vây quanh. Xung quanh bày biện một chút hoa quả vô loại hình đồ vật. Còn có phơi quần áo. Đều là giả tượng hồn thí thiên từng bước một hướng phía bên ngoài đi đến. Nhưng mí mắt càng ngày càng nặng nặng. Đột nhiên một bóng người từ trong bóng tối đi tới. A ngươi sao lại ra làm gì hồn thí thiên tuyệt vọng. Choáng váng cảm giác càng ngày càng mạnh trực tiếp đổ. Không biết bao lâu hồn thí thiên lần nữa từ trên giường tỉnh lại. Nhìn nhìn mình thân thể không có bị tháo thành tám khối. Theo một cửa bị đẩy ra Uyển nhiên bưng nóng phúng phúng cháo hoa đi vào Mang theo trách cứ nói ra Ai nha Đều như vậy căn sẵn ngươi Chớ lộn xộn, Làm sao lại không nghe lời đâu Ngươi nặng như vậy Thật là khó kéo nhìn xem Uyển Thanh cái kia trách tội dáng vẻ Hồn thí thiên nhẹ nhàng thở ra Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi Ngươi làm sao đi lâu như vậy hồn thí thiên hỏi Nhưng loại giọng nói này Phản phất tựa như chất vấn nữ nhân của mình giống như Uyển nhiên nghe xong mấp máy cái miệng nhỏ nhắn Nguyên lai like là lo lắng cho mình mới ra ngoài đó a Tính ngươi có chút lương tâm Vậy liền không trách ngươi Không phải bắt đầu mùa đông sao trên núi thảo dược liền ít đi rất nhiều Hơn nữa cách chấn xa xôi liền chậm trễ Uyển nhiên một bên nói Một bên đút hồn thí thiên Mà hồn thí thiên hết sức thản nhiên tiếp nhận Dù sao thân thể quan trọng nha Ở ở trên núi rất nguy hiểm Vì sao không ở tại trong trấn hồn thí thiên cảm thấy Như loại này đơn độc ở trong núi nữ hài Nguy hiểm rất lớn Chỉ cần đụng phải người xấu Trên cơ bản liền là mất mạng Mà lại nàng dáng điệu không tệ Càng thêm như thế Ta cùng Gia Gia vẫn luôn ở chỗ này. Hết sức an toàn. Trong trấn mới không an toàn đâu. Hôm nay đi trong trấn nghe nói. Gần nhất ném không ít hải nhi đâu. Thật là khủng khiếp. Ô dạng này a Đúng vậy a Này người thật xấu. Hồn thí thiên. Ngươi cũng không thể hư hỏng như vậy. Bằng không thì ta liền cứu được một cái người xấu. Gia Gia đều sẽ báo mộng tới mắng ta. Uyển nhiên nhàn nhạt cười nói Tại ánh nến chiếu giỏi đến Lộ ra là như vậy thuần khiết Hồn thí thiên cũng không biết nói cái gì Chẳng qua là trầm mặt Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi Ban đêm ngươi ngủ chỗ nào Hồn thí thiên quay đầu hỏi Há, ta sẽ vào nơi này Nghỉ ngơi một chút liền tốt Ồ, đúng rồi Ngươi ăn cái gì ta tại bên ngoài ăn Đều tốt no rồi Uyển nhiên nhu hòa cười một tiếng Mang theo một tia xảo trá Hồn thí thiên cảm thấy Hôm nay ngươi cứu ta một mảng Phần tình nghĩa này định sẽ trả ngươi nhìn xem Uyển nhiên rẽ vào trên bàn gỗ Mệt mỏi nàng rất nhanh liền ngủ thiếp đi Sáng sớm ngày thứ hai Uyển nhiên trước sau như một làm cháo hoa Sau đó liền cõng chút lâu lên núi hái thuốc Nhưng hồn thí thiên đừng lo lắng Không sai biệt lắm cũng là hôm qua lúc kia trở về tại uyển nhiên rời đi không lâu hồn thí thiên liền đứng dậy hôm nay thân thể tình huống đã tốt hơn nhiều thật sự là đối thua lỗ uyển nhiên đi vào ngoài phòng ngày hôm qua chút rơi hoa quả khô không thấy hồn thí thiên nhìn một chút bên cạnh bếp lò chung quanh không có một chút thức ăn mở ra bên cạnh cái bình bên trong sạc sẽ liền trùng đều không có hơi như thế đi động đậy Hồn thí thiên cũng cảm giác hô hấp có chút gấp rút. Trở về phòng nghỉ ngơi. Qua mấy ngày xây một chút cái kia nóc nhà. Buổi tối hàn phong vẫn là thấu xương. Đêm qua đều thấy Uyển nhiên đều cóng đến ôm thân thể. Này thiên Uyển nhiên càng thêm muộn mới đến trong phòng. Hôm nay có hay không ngoan ngoãn trở lại trong phòng Uyển nhiên buông xuống chút lâu hướng phía hồn thí thiên hỏi. Hồn thí thiên hỏi. hôm nay tại sao lại đến muộn đây không phải muốn khánh nguyên lễ sao trong chấn quá nhiều người tốt chen khẳng định là đói bụng không ta cho ngươi đi làm uyển nhiên ngọt ngào cười nói lập tức quay người ra ngoài hồn thí thiên đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến trông thấy uyển nhiên đối bếp lò ngẩn người liền liền đi tới bên người uyển nhiên đều không phản ứng a ngươi làm ta sợ muốn chết Uyển nhiên đột nhiên hướng về sau còn tốt bị hồn thí thiên giữ chặt bằng không thì đều muốn đâm vào bếp lò lên. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 27 chương 256 trong núi phòng nhỏ năm ra tới nhìn ngươi một chút. Hồn thí thiên tử tốn nói. Uyển nhiên nhẹ nhàng đẩy hồn thí thiên nói ra. Ngươi bệnh còn chưa hết. Sao có thể ra tới đâu? Bên ngoài lạnh lẽo. Mau vào đi. Hồn thí thiên mở ra cái bình. Bên trong không có đồ vật Mà tại bếp lò bên trên để đó một bao đồ vật Hồn thí thiên mở ra xem Chỉ có một điểm gạo trắng Đây là dùng tới làm cho ta hồn thí thiên nhàn nhạt hỏi ắt đối ngươi ăn cái gì hồn thí thiên có thể là nhìn qua cái nhà này không có cái gì Ta à ta ăn ăn cái gì rồi liền là hái được điểm quả dại ăn ngon lắm Rất ngọt đây này Uyển Nhiên hơi hơi cúi đầu nói ra còn len lén liếc liếc mắt hồn thí thiên có điểm chột xạ. Nhìn xem Uyển Nhiên cái kia Hoa trương hình dung, hồn thí thiên cũng không biết nên nói chút gì đó tốt. Uyển Nhiên coi là hồn thí thiên không cao hứng. Đuổi lấy áo chân cúi đầu nói. Thật xin lỗi. Trên núi không có cái gì thảo dược. Tìm rất lâu đều không tìm được. Hoa quả phô cũng bán không có bao nhiêu tiền. chỉ có thể đổi từng chút một gạo trắng trở về. Thế nhưng, hồn thí thiên ngươi yên tâm đi, ngày mai ta lại cẩn thận tìm xem, nhất định có thể có. Nhìn xem Uyển Nhiên cái kia dáng vẻ ngây thơ, hồn thí thiên đều cảm thấy, ngươi này người quá dễ lừa, cũng quá thiện lương. Hôm nay chúng ta một người một nửa. Nói xong hồn thí thiên liền đi vào trong nhà. Uyển Nhiên mấp máy môi một cái, đem củi hỏa đốt lên. Che che tay. Động một chút lại mắng chửi người. Bị hổ điêu ăn được rồi. Hừ làm tốt cháo hoa. Uyển nhiên mang vào. Không muốn nói tại bên ngoài ăn. Biết chúng ta một người một ngụm có được hay không á Ta cũng hoài nghi ngươi là ra ra của ta phái tới. Uyển nhiên nói xong chính mình cũng cười. Rất lâu không ai như thế trách tự trách mình. Hồn thí thiên uống xong cháo. Sau đó nhìn Uyển nhiên chính mình cũng uống một ngụm. hai người cứ như vậy chậm rãi uống xong một bát cháo ra ra ngươi là thế nào qua đời bị bệnh sao hồn thí thiên hỏi một tiếng nói đến ra ra sự tình bên trên uyển nhiên vẻ mặt có chút im lặng chậm rãi cúi đầu không nói cũng chẳng sao không có việc gì kỳ thật ra ra của ta là bị oan uổng uyển nhiên tay giơ lên tầm mắt lộ ra kiên định hồn thí thiên nhi hoạt hỏi Chuyện gì xảy ra ra ra của ta y thuật rất lợi hại. Nhưng không thích ở tại trong chấn. Mà trong chấn không giải quyết được vấn đề. Cũng sẽ tìm đến ra ra hỗ trợ. Nhưng hôm nay xảy ra ngoài ý muốn. Đã xảy ra chuyện gì không biết nói ra ra của ta đem người chữa chết bị quan phủ bắt lại. uyển Nhiên thất lạc nói ra hút mắt dần dần đỏ bừng. Quan phủ không có cha sao uyển Nhiên lao khói mắt. Mang theo từng tia từng tia nghẹn ngào. Cha sếp. Nói là ra ra của ta khuyết điểm. Muốn một mạng thường một mạng. Lấy trước kia chút bị ra ra. Ý chỉ tốt người cũng không nguyện ý ban ra ra. Hồn thí thiên cũng có thể đoán được một ít. Khẳng định là trấn trên có quyền người. Người khác cũng sẽ không vì một cái tử tù đắc tội. Tốt, không nói những thứ này, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Uyển nhiên cười đứng lên, sau đó đi ra trong phòng Hồn thí thiên loáng thoáng có thể nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng khóc Hồn thí thiên hơi hơi thở phào một cái Cách này thói đời Chính là như vậy Có lẽ ngươi nên sinh hoạt ở nơi này Cái kia liền sẽ không bị ô uế ăn mòn Bảo lưu lấy ngươi cái kia phần thuần khiết Một lát sau, Uyển nhiên mới đi vào trong nhà Vẫn là ngồi tại bên bàn gỗ một bên nằm sấp Tối hôm nay tựa hồ càng thêm rét lạnh, nóc nhà lỗ rách vù vù rung động, gió rét thấu xương nhường uyển Nhiên ôm thân thể. Đến trên giường tới ngủ đi quá lạnh. Hồn thí thiên nhẹ nói ra, không nên hiểu lầm, đây chỉ là xuất phát từ hảo ý. uyển Nhiên đánh lấy lạnh cóng cười nói. Không cần. Không có chuyện gì. Hồn thí thiên ngươi nhĩ ngơi thật tốt. Dạng này bệnh mới có thể tốt. Tới ngủ đừng để ta nói lần thứ hai. Hồn thí thiên mang theo giọng ra lệnh nói ra. Ngươi là để cho ta kéo lấy ngươi qua đây sao hồn thí thiên chống đỡ đứng người dậy. Lập tức lại ngã xuống. Uyển nhiên lo lắng đi đến. Nhưng ngươi đừng động. Luôn không nghe lời. Ngủ bên trong đi. Này chăn mền đủ lớn. Uyển nhiên nhẹ nhẹ cắn môi. Ban đêm thật lạnh quá. Cái kia vậy ngươi không thể làm loạn. Bằng không thì ta gọi ra ra tới thu thập ngươi. Sẽ không. Uyển nhiên vượt qua, nằm ở bên trong che đời trước, đưa lưng về phía hồn thí thiên. Hồn thí thiên nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Mà Uyển nhiên nghe được này đều đều tiếng hít thở. Cũng dần dần trầm tính lại. Đi ngủ mặc dù trong phòng nhiệt độ rất thấp. Thế nhưng trong chăn lại thật ấm áp. Mà Uyển nhiên ngủ được hết sức an ổn. Không có một tia lo lắng hãi hùng. Sáng sớm, hồn thí thiên mở to mắt. Bên người huyển nhiên đã không thấy. Hồn thí thiên cảm thấy hôm nay thân thể tốt hơn nhiều. Có thể đi lại. Đi đến ngoài phòng đã nhìn thấy Uyển nhiên tại làm cháo hoa. Đoán chừng vẫn là hôm qua còn lại. Sớm như vậy liền dậy. Uyển nhiên ngoái nhìn cười một tiếng. Tại sáng sớm hào quang dưới. Lộ ra là đẹp như vậy. Này loại đẹp không phải bề ngoài Mà là tâm linh bên trên đẹp Hôm nay cùng ngươi lên núi cùng một chỗ hái thuốc A, ngươi còn không có khôi phục Không thể đi quá đường xa Ta đã không sai biệt lắm tốt Không được hào hảo ở tại trong nhà nghỉ ngơi Thật vất vả đem ngươi dưỡng hào Nếu như ngươi lại bị bệnh Ta đều không có biện pháp nói xong nói xong Uyển nhiên dần dần cúi đầu Một cách không nơi nương tựa nữ hài Nuôi sống chính mình vừa hẳn Hiện tại còn phải nuôi sống một bệnh nhân Thật là khó hồn thí thiên hít một hơi thật sâu Tốt Ta chở ngươi Lúc này mới nghe lời nha Chém này cháu một mình ngươi ăn a Ta lát nữa đi trên núi ăn chút quả dại là được rồi Ta liền đi trước Nói xong uyển nhiên liền trên lưng chút lâu rời đi Nhìn xem bếp lò bên trên bốc hơi nóng cháo hoa Hồn thí thiên bưng lên lên uống một hớp xuống Lập tức nhìn về phía nóc nhà lỗ rách Lại nhìn một chút bên cạnh cây cối Còn có bên cạnh rìu Xem ra hôm nay phải thật tốt biểu đạt một thoáng Dù sao người khác cứu mình Chính mình cũng muốn báo đáp nàng Nếu có tu vi tồn tại Kiếm đế chỉ cần động động đạo lực là được rồi Mãi đến nửa đêm Hồn thí thiên mới đưa hết thầy tất cả giải quyết Nóc nhà đã sửa xong bàn gỗ cũng đổi thành mới Còn có ghế gỗ mặt khác ngày mai đổi lại Nhìn sắc trời một chút uyển nhiên cũng sắp trở về rồi đi Vẫn là đi nằm trên giường đi Miễn cho cho mình bày vẻ mặt xem Đảo rất là hiếu kỳ Thấy rực rỡ hẳn lên phòng uyển nhiên sẽ lộ ra biểu tình gì Chờ rất nhiều Hồn thí thiên cuối cùng nghe được uyển nhiên trở về tiếng bước chân còn có cái kia thanh âm kinh ngạc chỉ thấy uyển nhiên vọt vào hoảng sợ nói trời ạ hồn thí thiên chúng ta phòng thế mà bị người đã sửa xong người nào tốt như vậy à hồn thí thiên ngươi khẳng định thấy được chưa có hay không thật tốt nói lời cảm tạ a muốn lưu lại người khác ăn cơm a quá không hiểu chuyện hồn thí thiên. Ngươi nha đầu này Đến cùng là nghĩ như thế nào Ai sẽ cho ngươi tu à Đầu tiên nghĩ tới thế mà không phải ta hồn thí thiên ngày mai nếu là cho ngươi tu phòng Ta hồn thí thiên liền uống nước bị sặc chết muộn như vậy mới trở về Chết đói hồn thí thiên tức giận nói ra "Pơ sờ Tưởng các viễn thông nhầm bộ khác chứ Chạy qua web chung chính chủ mới biết không nhầm Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 27 chương 257 hổ điêu thật là khó a một ai nha Cách này cho ngươi đi làm nha uyển nhiên cười tủm tỉm nói ra Quay người rời đi Bất quá tại rời đi thời điểm Liếc mắt nhìn chằm chằm trên giường hồn thí thiên Lộ ra nụ cười ngọt ngào Kỳ thật hiện tại hồn thí thiên có thể chính mình hút cháo Có lẽ là thói quen như thế ăn cũng là không nói gì Hôm nay đổi bao nhiêu mét lương Uyển nhiên cẩn thận đút cười nói. Đụng phải một người tốt. Đổi hai túi nhỏ mễ lương. Đầy đủ chúng ta ăn ba ngày. Ngươi cần phải mau mau tốt a Bằng không thì ta bị bệnh. Ngươi liền muốn chiếu cố ta. Hồn thí thiên trầm giọng nói, nói càn, ngươi sẽ bệnh sao hừ hừ, nói không chừng đây. Uyển nhiên vịnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Cũng chỉ cho phép ta chiếu cấu ngươi, ngươi không thể chiếu cố ta à Uống xong thơm ngọt cháo hoa Uyển nhiên quản lý tốt về sau liền nằm ở giường bên trong Khả năng bởi vì hôm nay tương đối sớm Cho nên không có nhanh như vậy chìm vào giấc ngủ Uyển nhiên đưa lưng về phía hồn thí thiên Mà hồn thí thiên nhìn xem nóc giường Phát hiện có nhiều chỗ tổn hại địa phương Ngày mai vẫn là làm làm đi Chính mình qua trong khoảng thời gian này, cũng muốn đi báo thù Đến lúc đó huyền nhiên tự mình một người ở, cũng có thể hơi dễ chịu một điểm. Chỉ là một người ở chỗ này cô đơn nguy hiểm, nàng một cách nhược nữ tử. Ai chính mình đang suy nghĩ gì đây là nàng lựa chọn của mình. Hai người cuối cùng vẫn không nói gì lời, dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, làm hồn thí thiên mở mắt thời điểm uyển nhiên đã sớm rời giường. a đã dậy rồi, ngươi hẳn là nghỉ ngơi thật nhiều mới là. Đang ở nhóm lửa uyển nhiên quay đầu nhìn về phía ra cửa hồn thí thiên. Khuôn mặt trắng nón bên trên lưu lại mấy cái than xám. Cũng là tăng thêm mấy phần đáng yêu. Hồn thí thiên nhẹ nói ra, đã không sai biệt lắm tốt. Ta có thể là ngươi y sư, ta nói không có tốt. Ngươi liền không có tốt Uyển nhiên vịnh lên cái miệng nhỏ nhắn Một bầu ngươi hết sức không nghe lời dáng vẻ Hồn thí thiên cười khẽ một tiếng Bổ điểm quỷ Thừa dịp không có trời mưa Chờ sau đó nhiều nhặt điểm quỷ khô trở về bổ Nhìn xem cái kia đại bản búa Uyển nhiên cái kia cánh tay nhỏ sao có thể vung đến đồng nha Uyển nhiên nhìn xem hồn thí thiên biểu lộ có điểm quái gì Bắt đầu mùa đông Nhiều tồn điểm thức ăn Này trên núi hẳn là sẽ có giá thú Chờ sau đó ta tìm kiếm Ướp thượng nhục cũng sẽ không xấu Ăn một mùa đông đều được Nói xong hồn thí thiên liền cầm lên rìu Đem đầu gỗ dọn xong ầm gọn gàng phảng phất chém đức chính là thánh nhân đầu ngươi muốn đi rồi sao uyển nhiên yên lặng nói nhỏ Hồn thí thiên rìu dừng lại một chút Mấy hơi về sau đột nhiên vung xuống Âm chờ tốt liền đi Hồn thí thiên tử tốn nói Uyển nhiên nhẹ ồ một tiếng Tiếp tục nhóm lửa. Trong núi bên trong nghĩ đến có quy luật Trẻ củi âm thanh lộ ra thanh thúy Uyển nhiên phảng phất thấy được Gia Gia lúc chưa chết Gia Gia buổi sáng cũng là tại trẻ củi Chính mình giúp đỡ nhóm lừa Nhìn xem cái kia rộng lớn Bóng lưng Uyển nhiên lao khóe mắt Hắn dĩ nhiên sẽ đi làm sao Có thể một mực lưu lại Hồn thí thiên tốt tới trước hút cháo đi thu thập xong tâm tình uyển nhiên hướng phía hồn thí thiên ngọt ngào cười nói hồn thí thiên xoa xoa mồ hôi trên trán Bổ mấy lần quỷ cứ như vậy bất quá hôm nay cảm giác so với hôm qua lại tốt hơn rất nhiều xem ra mấy ngày nữa liền có thể khỏi hẳn uyển nhiên chờ sau đó cùng nhau lên núi hồn thí thiên nhẹ nói ra u v f w w Hồn thí thiên nghe xong dưới khóe miệng ý thức lộ ra một tia đường cong uốn lên trước mắt cái kia kiếm không dễ cháo hoa ăn xong đồ ăn sáng uyển nhiên có chút lâu hồn thí thiên cầm trường một đầu gọt đi một đầu lấy ra đâm giá thú dùng lên núi có chút gập dình có lẽ nếu như hạ mưa căn bản là đi không được nhìn phía sau uyển nhiên hồn thí thiên vươn tay uyển nhiên sườn sốt một chút. Lập tức đưa tay đặt ở cái kia lớn mà tay ấm áp trong lòng Hồn thí thiên đem Uyển nhiên kéo lên Hơi hơi thở hắt ra Nơi này thật đúng là khó đi U Vinh Quy Quy Mơ Rất khó đi Có đôi khi ta đều sẽ ngã sấp xuống Ngươi có thể muốn coi chừng nha Uyển nhiên lo lắng căn dặn một tiếng hồn thí thiên cười cười, có lẽ liền hồn thí thiên chính mình cũng không biết, mấy ngày nay nụ cười nhiều hơn rất nhiều, Tổng lại so mười năm này càng nhiều. đột nhiên, hồn thí thiên cảm giác được một tố nguy hiểm đang áp sát, lập tức đem uyển nhiên hộ tại sau lưng. sao làm sao vậy hồn thí thiên uyển nhiên cũng bị hồn thí thiên này cảnh giác hù dọa. đừng nói chuyện. hồn thí thiên trầm giọng nói. uyển nhiên che cách miệng nhỏ nhắn. nhìn chăm chú lấy chung quanh một cỗ thấp gạo tiếng bỗng nhiên vang lên uyển nhiên trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng đây là trong núi lợi hại nhất xã thú hổ điêu chính mình mấy năm cũng không thấy một đầu đi theo hồn thí thiên đi lên lập tức đã nhìn thấy chỉ thấy theo chỗ sâu đi ra một đầu màu trắng tinh hổ điêu đè ép thân thể một đôi khát máu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người tựa hồ cảm thấy Đây là đưa tới cửa bắt đầu mùa đông thức ăn. Hồn thí thiên cầm thật chặt trong tay một thương. Bằng kinh nghiệm của mình. Xếp chết một đầu hổ điêu vẫn là không có vấn đề hồn thí thiên. Ngươi chạy mau. Ta tới ngăn lại. Ngay tại hồn thí thiên muốn xuất thủ thời điểm. Sau lưng Uyển nhiên thế mà đột nhiên vọt tới đằng trước. Bày ra hai tay hô to. Cái này khiến hồn thí thiên choáng váng. nha đầu này là điên rồi sao bất quá nhìn trước mắt cái kia đơn bạc bóng lưng hồn thí thiên cái kia viên băng lánh trái tim chảy qua một dòng nước ấm gào hổ điêu phảng phất thấy uyển nhiên khiêu khích phát ra gầm thét bổ nhào về phía trước tới huyết bồn đại khẩu đủ để một ngụm nuốt vào uyển nhiên đầu nhỏ uyển nhiên cúi đầu nhắm mắt nhưng vẫn là duy trì sang hai cánh tay tri thức đột nhiên uyển nhiên cảm giác eo bị ôm thân thể mất đi cân bằng phát ra thét lên tại mở mắt thời điểm uyển nhiên nhìn thấy hồn thí thiên cái kia cứng sắn gương mặt lộ ra đến vô cùng bình tĩnh tay phải một thương bất ngờ đâm vào hổ điêu hàm dưới sỏ xuyên qua hổ điêu đầu một bộ động tác đi như nước chảy xuất khí bức người hai người lập tức ngã trên mặt đất uyển nhiên xé vào hồn thí thiên ngực cả người vẫn là ngốc ngốc mà hồn thí thiên thật to nhẹ nhàng thở ra còn thật là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. uyển nhiên a về sau cũng không nên đần độn ngăn tại trước người của ta. ô uyển nhiên nhẫn nhịn ngẹn miệng, hử liền ngươi có thể còn không phải lo lắng ngươi a. đứng dậy uyển nhiên phòng má. hồn thí thiên cười lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ uyển nhiên đầu, lập tức hướng đi tử phong hổ điêu. có cái này hổ điêu. uyển nhiên một người qua cách đông đều được. này màu trắng xa còn có thể cho uyển nhiên làm một kiện giữ ấm áo choàng. chẳng qua là uyển nhiên ngốc tại chỗ. Xa xa trước kia cũng lão là ra thích như thế đập đầu của mình. cái kia đã lâu cảm giác sông lên đầu. uyển nhiên trong chúc lâu dây thừng cho ta. uyển nhiên ồ a tới. uyển nhiên lấy lại tinh thần đem dây thừng đưa cho hồn thí thiên. lớn như vậy con hổ điêu. Hồn thí thiên cóng không nổi, chỉ có thể dùng thoát. Thế nhưng sợ nắm cái kia màu trắng lông tơ làm bẩn. Hồn thí thiên chặt đầu gỗ làm hèo. Đem hổ điêu cột chắc kéo lấy đi. Trên đường đi còn bổ không ít củi. Hái được quả dại. Uyển nhiên cũng là một đường thu thập dược liệu. Về sau cầm lấy đi trong trấn bán. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 27 chương 258 phù dung trấn hai trở lại trong nhà gỗ nhỏ. hồn thí thiên liền chuẩn bị đem hổ điêu cho tháo thành tám khối mà uyển nhiên đi chuẩn bị ngay ướp ra vị tài liệu uyển nhiên này ra có thể cho ngươi làm hai viện ngoại bào hổ điêu hình thể khổng lồ làm hai viện còn có thừa ta không cần nhiều như vậy ngươi cũng muốn một kiện a ta nói cũng đúng vậy chúc ta một người một kiện uyển nhiên nhu cười nói u ve quy quy mơ một người một kiện một ngày này Hai người qua sinh hoạt tựa như bình thường vợ chồng giống như Nam vội vàng việc tốn thể lực Nữ chuẩn bị thức ăn Đây cũng là thái kinh phần lớn người sinh hoạt Mặc dù đơn giản Nhưng thỏa mãn Tối hôm đó, hai người nấu hổ điêu thịt ăn Uyển nhiên đó là vui vẻ đến không ngậm miệng được Hồn thí thiên hỏi về sau mới biết được Nguyên lai Uyển nhiên đã có một năm không ăn thịt Không nỡ bỏ mua thịt Cũng không có nhiều tiền như vậy mua thịt. Đương nhiên, hổ điêu thịt cũng là uyển nhiên lần thứ nhất ăn. Loại vị đạo này chỉ sợ cả đời cũng sẽ không quên. Hồn thí thiên, hổ điêu xương cốt cũng có thể làm dược liệu bán không uống vào canh. uyển nhiên tò mò hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ Hổ điêu xương cốt mài thành phấn. Có thể cầm máu. Hiệu quả rất tốt. Bình thường tiệm thuốc giá cao thu Hồn Thí Thiên, ngươi hiểu thật nhiều. Đó là dĩ nhiên. Hồn Thí Thiên vô ý thức nói ra. Bất quá quay đầu tưởng tượng, mình bị một tiểu nha đầu khen, làm sao còn có chút phiêu. Uyển Nhiên thấy Hồn Thí Thiên cái kia dáng vẻ đắc ý, nhìn không được che miệng khẽ nở nụ cười. Nguyên bản quạnh quẽ nhà gỗ nhỏ, dần dần trở nên ấm áp. Ngày thứ hai thật sớm, Hồn Thí Thiên liền cùng Uyển Nhiên đi đến gần nhất tiểu trấn. Phù dung chấn, đi bộ đều đi nhanh hai canh giờ trước đó Uyển nhiên này vừa đi vừa về đi thật sự là vất vả. Nhìn xem Uyển nhiên khóe miệng rào rạt nụ cười, hồn thí thiên nắm thật chặt lông mày, nhìn về phía phương xa. Có lẽ là muốn đến khánh nguyên lễ, phù dung chấn trong kia là náo nhiệt dị thường, người đông nhìn nhịp. Hồn thí thiên không thế nào ra thích nhiều người. Mà Uyển nhiên tương phản, liền ra thích náo nhiệt một điểm. bởi vì chính mình quá oảinh quẽ. người thực sự nhiều lắm hồn thí thiên sắc uyển nhiên sợ nàng bị chen không thấy mà uyển nhiên hơi xứng sờ khuôn mặt nhỏ có chút phi hồng giống cô vợ nhỏ giống như hai người tới tiệm thuốc bên trong đem hổ điêu xương cốt bán năm cái kim tể hồn thí thiên đem năm cái kim tể toàn bộ giao cho uyển nhiên uyển nhiên đời này đều chưa thấy qua nhiều kim tể như vậy phải nói là không có có được qua kim tệ hiện trong lòng bàn tay bưng lấy 5 cái kim tệ cảm giác tựa như nằm mơ giống như choáng váng uyển nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hồn thí thiên cái miệng nhỏ nhắn từ biệt to như hạt đậu nước mắt liền sông ra nhìn xem uyển nhiên thế mà khóc hồn thí thiên cười ra tiếng thật là một cái nha đầu ngốc đưa tay xoa xoa uyển nhiên khói mắt không cần quá cảm động chán ghét không để ý tới ngươi. Uyển nhiên dậm chân đi ra tiệm thuốc, có lẽ là sợ Hồn Thí Thiên không có đi theo, cho nên liền thả chậm bước chân. Hồn Thí Thiên lắc đầu đi ra tiệm thuốc. Hồn Thí Thiên, ta mời ngươi đi ăn mì. Uyển nhiên lôi kéo Hồn Thí Thiên bàn tay lớn, thật vui vẻ cười nói. Tại Uyển nhiên trong lòng, Hồn Thí Thiên giống ca ca, cũng giống trưởng phu. Được. Hồn Thí Thiên nhẹ gật đầu. mì sợi uyển nhiên trước kia mới sẽ không ăn đồ vật đắt như vậy cảm thấy đó là lãng phí tiền nhưng hôm nay có tiền phải mời hồn thí thiên ăn được mặc dù tiền này đều là hồn thí thiên tiểu trấn tiệm mì tương đối đơn sơ liền một tầng nhưng sinh ý lại hết sức tốt đều tới nếm thử tươi mì sợi thứ này bình thường trên trấn không có chỉ có đi huyện thành mới có Uyển nhiên hai tay chống lấy cái cầm Thì Thảo nói ra Lại là một cái khánh nguyên lễ Phù Dung Trấn vẫn là náo nhiệt như vậy Hồn thí thiên ngươi đi qua An Khang Châu sao Nơi đó là dạng gì địa phương so Phù Dung Trấn lớn sao Nghe nói tiệm thuốc ông chủ nói An Khang Châu thật là lớn Cũng sẽ ở bên trong lạc đường Thật có chuyện như vậy sao Vinh quy, quy. Mơ, xác thực rất lớn Nếu như là Uyển nhiên ngươi đi Khẳng định phải lạc đường hừ ta mới sẽ không lạc đường Uyển nhiên biểu thì không phục Nhưng lập tức tiếp tục nói An khang châu khánh nguyên lễ hẳn là rất náo nhiệt đi Kỳ thật đều không khác mấy Nói hình như ngươi đi qua một dạng Uyển nhiên xảo trá cười nói Hồn thí thiên cười nhẹ một tiếng Cũng không có nói rõ lý do nói rõ Rất muốn đi một lần An Khang Châu Nếu như có thể đi Thái Kinh Vậy thì càng tốt hơn Đáng tiếc Thái Kinh cùng An Khang Châu cách nơi này thật xa thật xa Phi thuyền tiền đều chưa đóng nổi Uyển nhiên cũng chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ Không dám hy vọng xa vời đi An Khang Châu hoặc là Thái Kinh Bên kia Mỹ Hảo Chỉ có xuất hiện trong đầu Hồn thí thiên tử tốn nói kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Hồn thí thiên. Ngươi là thái kinh người. Vẫn là an khang người uyển nhiên không ngốc. Hồn thí thiên nói như vậy. Có lẽ rất có thể liền là người bên kia. Hồn thí thiên lắc đầu đều không phải là ta chính là một người bình thường. Ồ. Thấy hồn thí thiên không nói uyển nhiên cũng không truy vấn hết sức cô gái hiểu chuyện tử. Lúc này. Người chung quanh bắt đầu nghị luận âm ỉ Các ngươi biết không Thánh nhân hôm nay hạ chỉ ý Năm nay muốn đi An Khang Châu qua Khánh Nguyên Lễ Còn có một số ngoại bang thật sao Thánh nhân năm nay làm sao không tại thái Kinh cử hành đi An Khang Châu nghe nói á. An Khang Châu ra một cách ưu tú người trẻ tuổi Gọi giả côn Cách này người ghê gớm á. Tuổi còn nhỏ kiếm hoàng thực lực Trên thân còn có thần kiếm lần này kiếm chủng càng là cầm ba thanh kiếm công chúa đều phải gọi hắn một tiếng đại ca thái kinh giả ra giả tư không vẫn là hắn ra ra Người nói ngưu bức không ngưu bức ta thảo đây quả thật là ngưu bức vậy đơn giản liền là có thể tại thái kinh sông pha thì sợ gì đúng vậy a đúng vậy a người khác mở học viện cùng đùa giỡn sống như tùy tiện liền lấy cái thứ nhất xin hỏi người nào có thể làm được Cũng là muốn đi an khang châu nhìn một chút vị thiếu niên này a Mắt thấy một thoáng phong thái. Đáng tiếc trong túi không vừa lòng. Thực lực cho phép. Mọi người cất tiếng cười to. uyển nhiên dĩ nhiên cũng nghe thấy. Nhìn không được cảm thán một tiếng. Vị này gọi giả côn thiếu niên thật sự là lời hại. Còn trẻ như vậy liền danh dương thiên hạ. Hồn thí thiên vẻ mặt kéo căng. Mặt khác hồn thí thiên không nghe thấy thế nhưng nghe được thánh nhân muốn đi an khang châu đây là cơ hội tuyệt hảo giết thánh nhân vì sư phó. Vì sư huyên để báo thù thảm án diệt môn khẳng định là thánh nhân làm. Bằng không thì phóng nhãn thái kinh. Người nào có thể làm được. Khẳng định là thánh nhân e ngại sư phó. Sợ sư phó trở thành kiếm đế. Cho nên mới mệnh thiên la viện người đến đây nhất định là như vậy hồn thí thiên biết thánh nhân tại thái kinh. Nhưng không dám tùy tiện ra tay. Dù sao thiên la viện cũng tại Thái Kinh. Nhưng lần này thiên la viện người bị chính mình dẫn sắt rời đi. Thánh nhân còn chủ động rời đi Thái Kinh. Này chính là một lần cơ hội tuyệt vời không thể bỏ qua hồn thí thiên. Hồn thí thiên uyển nhiên đưa tay tại hồn thí thiên trước mắt lung lay. Làm sao vậy hồn thí thiên lấy lại tinh thần hỏi. Đang suy nghĩ gì nhập thần như vậy, mặt đều tới, chờ sau đó ăn đều muốn khét Hồn thí thiên nhẹ gật đầu Không yên lòng ăn mì Uyển nhiên cũng cảm giác được hồn thí thiên không giống nhau Có chút lo lắng Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 27 chương 259 Uyển nhiên xảy ra chuyện ba ăn mì xong đầu Hai người mua một chút ra dụng loại hình đồ vật Uyển nhiên rất vui vẻ Nhưng hồn thí thiên một mực đang nghĩ lấy khánh nguyên lễ chuyện ngày đó đâm giết thánh nhân dựa theo thời gian suy đoán Không ra 10 ngày Tu vi của mình đem khôi phục Mà khánh nguyên lễ là tại 20 ngày sau đó Có đầy đủ thời gian chuẩn bị Thánh nhân ngươi đem tiếp nhận đến từ một vị kiếm đế lửa giận tẩy sạch sẽ cổ Chờ lấy lão tử tới làm thịt hồn thí thiên Ngươi xem cái này màu đỏ chăn bông như thế nào Có phải hay không hết sức ăn mừng uyển nhiên lôi kéo đại hồng bị cười hỏi Hai vị là chuẩn bị chuẩn bị lễ hôn điển đi tiểu điếm đều có thể an bài. Ông chủ chắp tay chúc mừng nói. uyển nhiên thẹn thùng cúi đầu, nào có cái gì xử lý lễ hôn điển. Hồn thí thiên tử tốn nói, không có, liền là mua chăn mền. À, à. Dạng này a tiểu điếm cũng có, hai vị khách quan trầm rãi chọn lựa. Ông chủ có chút ngượng ngùng, lui ở một bên. uyển nhiên mấp máy cái miệng nhỏ nhắn cuối cùng vẫn là tuyển này đại hồng bị mua đồ xong hai người liền chuẩn bị về nhà trên đường đi hồn thí thiên đều không nói lời nào uyển nhiên coi là hồn thí thiên đang tức giận thấp giọng hỏi ngươi tức giận sao sinh khí cái gì sinh khí khánh nguyên lễ chúng ta cùng đi trong trấn ngắm đèn được không uyển nhiên nhìn xem hồn thí thiên nói ánh mắt mang theo trông đợi hồn thí thiên trầm mặc uyển nhiên trầm rãi gục đầu xuống lộ ra rất mất mát trở lại trong nhà gỗ mãi đến nằm ngủ hai người cũng không có sao nói chuyện gì có chút vợ chồng cãi nhau mùi vị liên tục ba ngày hai người thật đúng là không có trao đổi mà hồn thí thiên tu vi cũng đang dần dần khôi phục bên trong làm sắp đến ám sát làm tốt chu đáo chuẩn bị nhưng uyển nhiên không biết coi là hồn thí thiên liền là không muốn lý chính mình mãi đến ngày thứ sáu buổi sáng hồn thí thiên thực lực đã hoàn toàn khôi phục kiếm đế liền uyển nhiên đều cảm giác được hồn thí thiên khác biệt thậm chí cảm giác mình cách hồn thí thiên càng ngày càng xa hắn tựa như trên trấn có huyền nhân sĩ cao như vậy không thể leo tới trong nhà thuế thóc không có ta đi trong trấn mua chút không đợi hồn thí thiên nói cái gì uyển nhiên liền ra cửa uyển nhiên hồn thí thiên lên tiếng hô Nhưng người xác thực đi xa Hồn thí thiên khẽ thở dài một tiếng Đột nhiên có chút bao la mờ mịt Thế nhưng nghĩ đến thù lớn chưa trả Tầm mắt dần dần lạnh lùng dâng lên Ngồi xếp bằng tại trên giường Tiến vào suy nghĩ Nhận thức kiếm đế chi đạo Cho thời gian của mình không nhiều lắm Mặc dù đã đạt đến kiếm đế Nhưng hồn thí thiên biết dùng này loại huyết chú phương thức để cao tô vi cũng không thể tìm hiểu thấu đáo phải đi qua rèn luyện mới có thể phát huy kiếm đế thực lực lớn nhất nhưng thời gian không đợi người bất kể như thế nào lần này nhất định phải đi làm thịt cái kia thánh nhân ban đêm buông xuống hồn thí thiên ngồi ship bằng một ngày lính hội kiếm đế có lẽ là trong lòng treo người chậm rãi mở mắt Nhìn về phía ngoài cửa sổ trời đã tối Quyển nhiên hồn thí thiên lên tiếng hô, Nhưng mà cũng không có quyển nhiên đáp lại thanh âm Hồn thí thiên xuống giường đi ra nhà gỗ Bên ngoài giống tuyết Quyển nhiên cũng không có trở về Hồn thí thiên nắm thật chặt lông mày Đi vào trong nhà tiếp tục ngồi xếp bằng lính hội Nhưng làm sao nhập định Trong lòng đều không thể trầm tính theo thời gian trôi qua hồn thí thiên mở choàng mắt lần nữa đẩy cửa ra bên ngoài vẫn là trước sau như một này đã vượt qua uyển nhiên về nhà thời gian hồn thí thiên hướng phía nhà gỗ đi ra ngoài la lớn uyển nhiên uyển nhiên uyển nhiên từng tiếng hò hét hồn thí thiên bước chân càng lúc càng nhanh dọc theo đi trên chấn đường tìm kiếm có lẽ uyển nhiên ở trên đường trở về thế nhưng một đường tìm kiếm đều không nhìn thấy uyển nhiên thân ảnh cái này khiến hồn thí thiên lòng nóng như lửa đốt cái nhà đầu kia đơn thuần hết sức nếu như gặp gỡ người xấu hậu quả hồn thí thiên không dám suy nghĩ uyển nhiên sẽ ở đâu hồn thí thiên đi nhanh lên tiến vào phủ dung trấn tìm kiếm uyển nhiên hôm nay đến mua mễ lương như vậy thì đi mét phường nhìn một chút buổi tối phủ dung trấn cũng là không có nhiều người như vậy đại đa số cửa hàng đều đóng cửa Hồn thí thiên phát hiện đại đa số mét phường đều đóng cửa. Cũng chỉ có một nhà đang chuẩn bị đóng cửa. Khách quan chúng ta chuẩn bị đóng cửa. Phiền Toái hỏi một chút, hôm nay có không có một cách nào nữ hài đến mua mễ lương hồn thí thiên cấp bách hỏi. Nữ hài đến mua nữ hài thối thóc rất nhiều, khách quan nói nhỏ không biết trả lời như thế nào. Ăn mặt trắng nhung đại bào nữ hài. Hồn thí thiên nghĩ tới. hôm nay uyển nhiên lúc ra cửa mặt chính là hổ điêu lông nhung trắng nhung đại bào ông chủ nghĩ sâu xa một thoáng nhớ tới xác thực có như thế một cô gái ngươi nói là uyển nhiên đi trước kia đều là tại đây bên trong mua mễ lương làm sao vậy ngươi tìm uyển nhiên có chuyện gì không ông chủ mang theo cảnh giác hỏi uyển nhiên bây giờ còn chưa về nhà ông chủ có chút kinh ngạc đây chẳng lẽ là uyển nhiên phu quân có lẽ vậy xem này lo lắng uyển nhiên chưa hôm nay đến mua ấm đạo lý tới nói cũng đã tốt mới đúng buổi trưa hồn thí thiên thầm nghĩ không ổn uyển nhiên khẳng định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn công tử, uyển nhiên là cô gái tốt nếu như ngươi không phải thật tâm liền không nên đi trêu chọc ta nhìn ngươi ăn mặc vừa vặn Cho Uyển Nhiên mua tốt như vậy đại bào chắc hẳn cũng là người có tiền nhà. Uyển Nhiên rất nhỏ liền không có ra ra. Ngươi có thể hiểu ý của ta không hồn thí thiên không nói gì. Quay người liền rời đi đi tìm tìm. cái nhà đầu này. Ngươi ở đâu không muốn xảy ra chuyện á ngay tại hồn thí thiên lấy lúc gấp. Chống trải đường đi nơi xa đi tới mấy người. Cách này khiến hồn thí thiên lông mày ngưng tụ bên trong một cái người. mặt là trắng nhung đại bào là món kia hổ điêu ra đó là uyển nhiên mấy cái trắng hán bộ pháp không ổn định rõ ràng liền là uống nhiều quá tiếng cười mang theo lỗ mãng hồn thí thiên trầm mặt đi đến mang theo một cỗ thật sâu sát ý chẳng qua là người bình thường hoàn toàn để ý tới không đến kiếm đế sát ý ngươi là ai a tránh xa cản ta đại ca đường bên cạnh tiểu để muốn đem hồn thí thiên đẩy ra Nhưng là căn bản liền không đẩy được Hồn thí thiên nhìn xem vị này đầu chọc đại ca Lạnh giọng vấn đảo ngươi cách này đại bào từ đâu tới tiểu tử Lão tử khuyên ngươi đừng xen vào chuyện bao đồng Bằng không thì cẩn thận thấy máu đột nhiên một đảo luồng nhiệt sắc vào đại ca trên đầu chọc Nhưng đại ca tỉnh rượu một nửa Bên cạnh một tiểu đệ bưng bít lấy cổ ánh mắt mang theo mờ mịt đưa tay bắt lấy đại ca đại bào đại bào từ đâu tới hồn thí thiên lần nữa chất vấn đầu chọc đại ca bị hù dọa trực tiếp huy xuống đất đại ca đại ca bị giết ta ta chính là trên đường đánh cướp một cô gái đây là tất cả tiền vừa mới uống rượu hoa một chút chỉ thấy hết nhức đầu ca hai tay bưng ra hơn 20 mươi kim tệ ăn cướp nữ hải đi nơi nào vì cái gì kim tệ nhiều như vậy hồn thí thiên trầm giọng hỏi Ta ta đại ca, ta xem cô bé kia dáng điệu không tệ, liền liền bán cho Hoa Lâu. Nhưng ta thề, ta thật không có đụng nàng. Đại ca, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật không có đụng. Nếu là đụng phải, cũng bán không đến 10 năm cái kim tệ. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 27 chương 260 hữu kinh vô hiểm 4 hồn thí thiên vẻ mặt chìm đến đáng sợ. kiếm đế nổi giận cũng không phải đùa giỡn đại bào thoát tốt tốt đầu chọc đại ca lập tức đem đại bào cởi hai tay đưa lên hồn thí thiên đem uyển nhiên đại bào ôm vào trong ngực lấy đi kim tệ hướng phía phù dung trấn một cái duy nhất hoa lâu đi đến quét sạc nhức đầu ca cùng một cái khác tiểu đệ che cổ chậm rãi ngã vào đưa lên run rẩy bọn hắn chỉ sợ chết cũng không biết chính mình chọc hạng người gì Này một nhà hai tầng lâu hoa lâu. chung quanh treo hồng tú cầu. Phản phất vào đồng phòng giống như. Bên trong phát xa nam nữ cười thanh âm huyên náo. Công tử tiến đến đùa giỡn một chút. Rất tốt đùa nhị. Đứng ở bên ngoài nữ nhân hướng phía hồn thí thiên vấy trào. Mang theo hiểu diễm. Chỉ là như vậy nữ tử. Tại hồn thí thiên trong mắt không kịp uyển nhiên một sợi tóc đen. Hồn thí thiên trầm mặt đi vào hoa lâu. công tử chờ chờ người ta đừng như vậy nóng vội nha gọi các ngươi quản sự ra tới hồn thí thiên căn bản là không có biện pháp tìm kiếm được uyển nhiên ví như uyển nhiên có một chút tu vi cũng có thể theo khí tức của nàng tìm tới thế nhưng uyển nhiên liền là bình thường nữ hài không có chỗ xuống tay chỉ thấy tú bà lắc lắc mập eo đi tới cười nói công tử hỏa khí rất lớn a xem ra cần vài vị cho công tử hằng hàng hỏa. chỉ sợ không phải vài vị có thể làm cho ta hàng hỏa. nghe nói các ngươi hôm nay nơi này có mới tới nữ hải ở đâu nha. công tử tin tức thật sự là linh thông a. thật là có như vậy một cái. đáng tiếc đã chậm một bước. cô nương đã đang bồi khách. hồn thí thiên hít một hơi thật sâu. ở đâu công tử không phải tới chơi a tú bà một thoáng liền đã nhìn ra. Chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra Chơi ta hôm nay thật tốt cùng các ngươi chơi đùa nói xong một thanh bóp lấy tú bà cổ Tay phải một lớp bình phong đánh ra Đem chọn cây hoa lâu bao phủ Một người cũng đừng nghĩ ra ngoài coi như bên trong làm long trời lở đất Cũng sẽ không có người biết Tú bà căn bản là không có ý thức được Đứng ở trước mặt người là người nào Này hoa lâu có thể là trưởng trấn ta khuyên ngươi chớ làm loạn hồn thí thiên tay trái hơi dùng lực một chút. Tú bà không thống khổ chút nào chết đi. Bên cạnh cô nương đều sợ hãi. Hồ viện rất nhanh liền tới cầm lấy đại đao vọt tới. Thế nhưng còn không có vọt tới hồn thí thiên trước mặt. Cổ liền bị mở ra. Từng đảo huyết Tuyền bắn ra. Lầu một phòng khách trong nháy mắt liền loạn. Chẳng qua là còn không có lao ra. Cổ liền bắn ra huyết tuyền. Mặc kệ là nam hay là nữ hồn thí thiên ôm trắng nhung đại bào. Xem lấy hết thầy trước mắt. Này cũng không thể giảm xuống trong lòng phấn nộ. Toàn trường hơn 50 người. Đã ngã trên mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Một cỗ mùi máu tươi phiêu đáng trong không khí. Mà hồn thí thiên sau lưng còn đứng lấy một cách nơm nớp lo sợ nữ nhân. Liền là trước đó gào to nữ nhân. Ở đâu hai hai lâu bên trái đệ nhất ở giữa phúc nữ nhân vừa mới nói xong. Cổ liền bắn ra máu tươi. Mang theo nghi hoặc ngã xuống. Thân thể co quắp, Rất nhanh liền không có động tính. Hồn thí thiên cả người bay lên. Đi vào lầu hai đệ nhất ở giữa. Tướng môn đẩy ra xuất hiện tại một màn trước mắt nhường hồn thí thiên phẫn nộ tới cực điểm ba người trẻ tuổi cầm lấy bầu rượu. Mang theo nghe răng cười rót lấy uyển nhiên. Mà uyển nhiên rõ ràng bị thật tốt ăn diện một chút Ngày mai người ngươi là ai bên trong một cái công tử quát vừa mới nói xong Cổ liền chặt đứt Đầu loảng xoảng một tiếng đi trên bàn mặt Mặt khác hai cái công tử choáng váng Sau đó vậy mà phát ra tiếng cười Ha <cười> ha Đầu hắn đi Ha ha ha xem Da đều đã quá say Thế mà còn cầm cái đầu chơi tiếp Hồn Thí Thiên hướng phía Uyển Nhiên đi đến, đem Uyển Nhiên đỡ dậy. Lúc này Uyển Nhiên bị hạ độc, thần trí không rõ. Nhưng coi như như thế, thấy trước mắt Hồn Thí Thiên về sau, liền ôm chặt lấy, "Chúng ta về nhà." Hồn Thí Thiên thấp giọng nói ra, đem trắng nhung đại bào che lại Uyển Nhiên thân thể mềm mại, sau đó hướng phía bên ngoài bay đi. trong lòng bàn tay lập tức ngưng ghét ra một quả cầu lửa hướng xuống đất hoa lâu đánh tới oanh một cố tiếng vang to lớn chấn động phù dung chấn hoa lâu biến thành biển lửa trùng thiên hỏa diếm như cú bầu trời đêm rất nhanh hồn thí thiên liền mang theo uyển nhiên về đến nhà đem uyển nhiên đặt lên giường hai tay tàn mát ra đạo lực đem uyển nhiên trong cơ thể dược lực tiêu trừ nhìn xem uyển nhiên khuôn mặt Hồn thí thiên trong lòng có chút không thoải mái, không nghĩ tới một kiện đại bào chọc tới chuyện như vậy mang. Nếu như mình tại tối nay đến, hậu quả khó mà để cho người ta tưởng tượng. Trên giường Uyển Nhiên dần dần tỉnh táo lại, lập tức hét lên một tiếng, mang theo hoàng sợ co lại đến góc giường. Uyển Nhiên đừng sợ, là ta. Hồn thí thiên Uyển Nhiên nhìn xem hồn thí thiên ngốc ngốc hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Là ta, không sao Hồn thí thiên lộ ra vẻ tươi cười Uyển nhiên kéo căng khuôn mặt dần dần thơ giãn xuống tới hoa một tiếng liền bổ nhào hồn thí thiên trong ngực khóc lớn lên Không sao, không sao Hồn thí thiên vịn uyển nhiên lưng cẩn thận an ủi Ta thật là sợ, thật là sợ, không cần phải sợ Uyển nhiên ngươi đã về nhà Có ta ở đây Không ai có thể khi dễ ngươi uyển nhiên tiếng khóc càng lúc càng lớn có lẽ là quá mệt mỏi kéo căng sức lực thần kinh thư giãn ngay tại hồn thí thiên trong ngực nằm ngủ nhìn xem uyển nhiên cái kia khóc đỏ con mắt hồn thí thiên có chút tự trách nếu như hôm nay bồi uyển nhiên đi liền không sẽ xảy ra chuyện như thế sáng sớm uyển nhiên đột nhiên mở ra con ngươi làm nhìn xem quen thuộc nóc giường mới dần dần trầm tính lại Tỉnh chỉ thấy hồn thí thiên bưng lấy hổ điêu canh tới nhàn nhạt cười nói hồn thí thiên uyển nhiên cái kia ủy phớt nước mắt một thoáng liền đến tốt tốt không khóc ở trong ấn tượng của ta uyển nhiên có thể là hết sức kiên cường nữ hài hồn thí thiên cười nói hôm qua ta mua mễ lương trở về bị ba cái trắng hán đánh cướp bọn hắn nắm ta bán đến hoa lâu những người kia không cho phép ta trở về Để cho ta bồi người khác uống rượu Nói dạng này liền có thể trở về Hồn thí thiên ngồi ở giường bên giường Nhẹ nói ra ăn trước điểm nghe lời Há mồm U Vinh Quy Quy Mơ Hồn thí thiên Ngươi là làm sao tìm được ta sao Uyển nhiên ngoan ngoãn há mồm Tò mò hỏi Đụng phải ba cái kia trắng hán bọn hắn lương tâm phát hiện nói cho ta biết tung tích của ngươi sau đó hoa lâu biết được đem ngươi cho ta uyển nhiên nghe xong nhẹ nhàng thở ra lập tức nụ cười ngọt ngào triển lộ thế đạo này người tốt vẫn là rất nhiều nha thật sự là hữu kinh vô hiểm hồn thí thiên không muốn để cho uyển nhiên biết Nhưng trong nội tâm nàng bảo lưu lấy mỹ hảo thế giới mà không phải áp độc. khá mồm Ngươi hung ta nghe lời, khá mồm Hi hi, ngươi thật tốt uyển nhiên vui thích uống vào canh thịt Loại cảm giác này thật hạnh phúc Rất muốn một mực cứ như vậy sinh hoạt Hồn thí thiên cười cười trêu dẻo nói ra Cũng không biết là ai Hôm qua sinh khí ra cửa không để ý tới ta Rõ ràng là ngươi không để ý tới ta có được hay không Hừ Nhà còn trách ta rồi đúng Chính là muốn trách ngươi tốt đều là lỗi của ta nghe lời khá mồm uyển nhiên cong lên cái miệng nhỏ nhắn vui thích uống xong tên đầu trọc này rất nguy hiểm hai mươi bảy chương hai trăm sáu mươi khánh nguyên lễ bắt đầu năm bỗng nhiên hồn thí thiên nhẹ nói ra qua mấy ngày ta phải đi ra ngoài một bận trên giường uyển nhiên sửng sốt một chút hỏi ngươi muốn đi đâu lúc nào trở về nói xong cũng hơi hơi cúi đầu chính mình trước đó cứu được hắn, hắn hiện tại cứu mình, cũng không nợ chính mình cái gì, cũng không lý tới do trở về. thế nhưng thật không muốn hắn đi hồn thí thiên lộ ra nụ cười ấm áp nhìn xem uyển nhiên liền một ngày, nghe được chỉ có một ngày uyển nhiên vỗ vỗ bầu ngực thật sự là hưu chết còn tưởng rằng cũng sẽ không quay lại nữa. là khánh nguyên lễ ngày ấy nếu như nhanh còn có thể cùng ngươi trở về xem đèn. hồn thí thiên kẹp lấy hổ điêu thịt đưa vào uyển nhiên trong miệng dạng này a ngươi đi làm gì ta đưa ngươi đi giúp ngươi chút đồ vật kia cũng tốt a ta vẫn rất có khí lực nói xong giơ giơ lên tay thấy hồn thí thiên cười ra tiếng không có việc lớn gì tìm người nói một sự kiện nói xong cũng trở về hồn thí thiên dĩ nhiên sẽ không nói cho uyển nhiên chính mình đi làm gì hay hoặc là trước kia làm một ít chuyện gì nếu như nói uyển nhiên được nhiều thất vọng uyển nhiên mất máy môi một cái được a vậy ngươi phải chú ý an toàn a nếu là lại đem chính mình làm đả thương ta lại muốn nhọc nhằn khổ sở chiếu ớ ngươi ngươi biết sao hồn thí thiên nhìn về phía uyển nhiên cặp kia con ngươi sáng ngời uyển nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào sẽ ai bảo ngươi như thế không cho người yên tâm Hồn thí thiên đưa tay nhéo nhéo Uyển nhiên mũi, ngươi mới là để cho người ta không yên lòng. Nào có, ta hết sức dũng cảm. Hôm qua đều không khóc. Hừ không có khóc à. Không biết ai vậy. Hôm qua khóc đến chết đi sống lại. Chán rét ác. Hồn thí thiên vỗ vỗ Uyển nhiên đầu đứng dậy, nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, hôm nay liền để cho ta tới chiếu cấu ngươi. U V Q quy, quy, mơ cái kia là tiểu nữ tử vinh hạnh đúng là vinh hạnh của ngươi. Uyển Nhiên chu miệng thật sự là vô cùng khả ái. Những ngày tiếp theo hai người khôi phục như thường trong núi tràn đầy một cố hạnh phúc mùi vị mỗi ngày đều có thể nghe được Uyển Nhiên tiếng cười duyên liền lãnh huyết đát lâu hồn thí thiên cũng sần sần bị Uyển Nhiên cải biến này hẳn không phải là cải biến. Đây cũng là khôi phục như thường. Dù sao những năm gần đây. Cựu hận tràn đầy hồn thí thiên đại não. Cũng chỉ có huyền nhiên. Nhưng hồn thí thiên tìm tới lúc trước chính mình. Nhưng theo Khánh Nguyên Lễ từng bước tới gần. Hồn thí thiên nụ cười cũng đang dần dần giảm nhỏ bên trong. Hôm nay. Chính là Thái Kinh Khánh Nguyên Lễ. Cả nước cùng chúc mừng buổi sáng. Hai người trên giường đồng thời mở to mắt. Uyển nhiên hướng phía hồn thí thiên chắp tay hộ. Khánh Nguyên lễ an khang. Khánh Nguyên an khang. Hồn thí thiên khẽ cười nói. Nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức rời giường. Mặc dù ngủ chung ở trên giường lớn thế nhưng hai người tương kính như tân đều không có đụng chạm. Sau khi rời giường, Uyển nhiên làm đồ ăn sáng, hồn thí thiên ở bên cạnh trẻ củi, nhiều chuẩn bị một chút. Hồn thí thiên. Không cần bổ nhiều như vậy, ngược lại ngươi lại sẽ trở lại. Uyển Nhiên giọng dịu dàng cười nói. Hồn thí thiên thở phào một cái, không có việc gì, luyện tay một chút. Nhìn trước mắt đầu vỗ. Hồn thí thiên một búa chặt xuống. Hôm nay, cái này là thánh nhân xuống tràng làm tốt bữa sáng. Hai người ngồi tại bên cạnh bàn. Đều không nói gì. Mãi đến ăn xong. Đợi chút nữa ta liền đi. hồn thí thiên nhẹ nói ra cần ta chuẩn bị cho ngươi một ít gì sao nước lương khô ngươi dẫn đường bên trên ăn nói xong uyển nhiên đi chuẩn bị ngay hồn thí thiên giữ chặt uyển nhiên thủ đoạn không cần không phải rất xa cái kia cái kia uyển nhiên cũng không biết nói cái gì nhưng trong lòng liền là rất loạn đừng lo lắng cho ta trong nhà chờ ta trở lại cùng đi xem đèn tốt vậy ngươi muốn bình yên vô sự trở về Nếu như thiếu một chút cái gì Ta liền tức giận Ta liền không để ý tới ngươi Ta liền không chiếu cố ngươi Uyển nhiên cũng không biết phải nói gì Ngược lại liền là nghĩ cái gì thì nói cách đó Hồn thí thiên nhẹ gật đầu Ta cam đoan bình yên vô sự trở về Uyển nhiên nhẹ nhẹ cắn môi Trực tiếp bổ nhào vào hồn thí thiên trong ngực Ngươi nói Sẽ trở lại Ngươi nếu là không trở về Ta vẫn chờ Chờ đến chết Ta chết cũng sẽ trở về Hồn thí thiên trầm giọng nói ra Không cho phép ngươi nói hối tức giận Thật tốt biết không ban đêm ta cho ngươi làm ngươi thích nhất uống cháo hoa U, v, quy, quy, mơ Ta thích ngươi làm cái mùi kia Uyển nhiên ngọt ngào cười một tiếng Hồn thí thiên đứng dậy Hướng phía phòng đi ra ngoài Mà Uyển nhiên đứng tại cửa ra vào cứ như vậy nhìn xem hồn thí thiên, trên mặt mang theo nụ cười, phất phất tay. Hồn thí thiên quay đầu cười phất tay, dần dần đi xa, tan biến tại uyển nhiên trong ánh mắt. Uyển nhiên nụ cười dần dần bị lo lắng thay thế, ngồi tại ghế gỗ bên trên, nắm thật chặt hai tay, khẩn cầu ông trời phù hộ. Hồn thí thiên sau khi đi xa, liền xông vào thương không, hướng phía An Khang Châu phương hướng bay đi. Thánh nhân lão tử đến rồi an khang châu, vô hư học viện. Người vợ, Khánh Nguyên an khang. Giả côn làm lên thân đến, hướng phía bên người hai vị người vợ chắp tay. Diệp Ly cùng nhan mộ nhi cũng học phu quân sáng vẻ, chắp tay hô phu quân, Khánh Nguyên an khang. Ha ha ha! Hôm nay thật sự là một cách làm người hưng phấn tháng ngày A. Rời giường chúng ta phải đi chuẩn bị một chút giả côn đã có chút không thể chờ đợi. nay trúc thiên đã đem mọi chuyện cần thiết đã định tại đêm qua diễn thử bên trên dạ tôn cũng là vừa lòng phi thường tuyệt đối có thể xung động đến những cái kia ngoại bang dĩ nhiên còn có thể nhường em trai tốt thật là uy phong một lần nhường thái kinh đều biết dạ tần cái tên này nhường cái kia ba uyển thanh hối hận đến ruột nước ra em trai để muội khánh nguyên an khang đến đại sảnh, Dạ Côn trông thấy em trai còn có em dâu, chắp tay cười nói, "Đại ca, tẩu tẩu, Khánh Nguyên an khang." Dạ Tần mang theo người vợ, chắp tay hô, "Dạ Côn vì em trai bà vai, thế nào, không có khẩn trương đi." "Đại ca, ngươi đừng nói, ngươi nói chuyện ta liền khẩn trương." Tử yên cùng Trưởng Tôn nhị che miệng cười khẽ, "Này hai huynh đệ a, tình cảm liền là không tầm thường." Nguyên Trần cùng Phong Điền lúc này đi vào chắp tay hộp tôn ca. côn tàu tần ca. tần tẩu. khánh nguyên an khang giả tôn cùng giả tần mang theo người vợ chắp tay cười nói khánh nguyên an khang nguyên trần cùng phong điền cái kia cao hứng a nhìn ta tôn ca cùng tần ca một điểm điệu đều không có còn có đại tàu nhóm thiếu gia phu nhân khánh nguyên an khang đông tứ cùng đáp tử cung chính hộp đông tứ Đát tử khánh nguyên an khang giả tôn cùng mọi người chắp tay hô còn có ta đây các vị khánh nguyên an khang phi tuyết xông vào trong phòng chắp tay hô mọi người mọi người chắp tay hô khánh nguyên an khang xem ra hôm nay tất cả mọi người hết sức hưng phấn a liền phi tuyết hôm nay đều buộc đầu trước kia có thể là tóc tai bù xù dù sao cũng là muốn diện thánh Phi tuyết cũng là muốn mặt nam nhân Diệp Ly lặng lẽ đem mũi mũi kéo đến một bên trước đó đều nói tốt Tỷ, ngươi liền yên tâm đi, ta biết Diệp Ly xem như yên tâm Phụ thân có truyền âm cho ngươi sao tên đầu chọc này rất nguy hiểm 27 chương 262 giả côn là ưu tú nhất một còn không có Diệp Lưu lắc đầu tính toán thời gian cũng nhanh đến đi Tỷ tỷ thoạt nhìn giống như không có chút nào lo lắng bộ dáng. chẳng lẽ tỷ tỷ có biện pháp nào thuyết phục phụ thân mắng thoạt nhìn cũng không giống A Diệp Ly hơi hơi thở phào một cái. Không nên ạ. Phụ thân làm sao có thể còn chưa tới tin tức đây. Muốn không chủ động truyền âm qua thôi được rồi, chờ ngày mai đi, hôm nay tháng ngày tương đối đặc thù Các ngươi đang nói chuyện gì đâu dạ, côn đi tới hỏi, sờ lên Diệp Ly đầu. Không có gì. Chúng ta muốn hay không lại đúng đúng từ cái gì cũng thế. Các ngươi tranh thủ thời gian luyện thêm một chút, ban đêm có thể là vở kịch, không thể có sơ suất. Giả Tôn cũng không muốn tại người ngoại bang trước mặt mất thể diện, vậy đơn giản thật không có trình độ. Giả Tần lúc này đi vào giả côn trước mặt, nhỏ giọng nói, "Đại ca, thánh nhân bây giờ đã tại An Khang Châu, ta muốn hay không mang theo Nhị Nhị đi một thoáng vấn đề này để cho ta Tôn ca rơi vào trầm tư?" ấm Đạo Lý tới nói Này thánh nhân cũng là nhạc phụ đại nhân Đều đến cửa chính khẩu Làm sao có thể không mang theo công chúa đi đâu Về tình về Lý cũng không thể nào nói nổi Đến lúc đó còn nói dạ ra hài tử không có cấp bậc lễ nghĩa Vậy cũng không tốt Nhưng nếu như đi có phải hay không có chút cái kia ý tứ Giống như ước gì quỷ liếm đi qua giống như Nếu như cha cùng mấu thân tại liền tốt Nhìn một chút một bên trưởng tôn nhị Nếu gả cho em trai Về sau cũng rất khó hồi trở lại hoàng cung Muốn gặp một lần phụ thân đó cũng là rất khó Em trai, vậy ngươi liền mang theo để muội đi gặp cha vợ Cũng là cấp bậc lễ nghĩa nha Dạ côn vỗ vỗ em trai bả vai Còn tốt chính mình cha vợ không phải thánh nhân Dù sao cũng là đi gặp mặt thánh nhân Dạ tần trong lòng vẫn là có chút thấp thòm bất an Đại ca, có muốn không ngươi bồi để ta đi chỉ cần có đại ca tại. Giả tần trong lòng liền ngủng. Đi theo bên dưới chính là như vậy. Nói thật, giả côn không muốn đi thấy thánh nhân. Nhưng em trai phó được yêu cầu mình một lần. Làm đại ca chẳng lẽ còn muốn cử tuyệt sao coi như lại không muốn đi thấy thánh nhân. Đó cũng là muốn đi gặp. Vậy được rồi, em trai ngươi đi trước chuẩn bị một chút. Được. dạ tần lôi ghéo mỉm cười trưởng tôn nhị liền đi làm chuẩn bị dạ côn làm sao cảm giác đi gặp thánh nhân là trưởng tôn nhị nhường em trai tới nói đây này được rồi được rồi bao lớn chút chuyện a ly nhi mổ nhi lưu nhi chờ sau đó ta đi ra ngoài một chuyến dạ côn dặn dò một tiếng u v ghép quờ quờ mờ ba người lên tiếng cảm giác cũng là rất hòa hợp Một bên Nguyên Trần cùng Phong Điền sờ lên cái cằm. Làm sao cảm giác Tôn Ca cùng diệt Lưu có vấn đề a Chẳng lẽ ta Tôn Ca lại muốn kết hôn vợ mà lúc này mới bao lâu? Liền cưới thứ ba phòng. Chúng ta liền một phòng đều không có. Thánh nhân tại hôm qua đã đến An Khang Châu. Không có sóng trống khua chiêng. Toàn bộ hành trình cũng là tương đương điệu thấp. Ở tại An Khang Châu Hoàng Thất Phủ Đệ. Này hoàng thất phủ để tại mỗi cái thành đều có thiết lập Chính là cho hoàng thất chỗ ở Trong đó tương đương xa hoa Hiện lộ rõ ràng hoàng uy Lần này đến đây trưởng tôn ngự còn mang theo hai đứa con trai Một cách là tam hoàng tử Trưởng tôn tuấn hiền Còn có liền là cửu hoàng tử Trưởng tôn thản Hoàng tử khác công chúa đó là một cách đều không mang Cách này khiến trưởng Tôn Tuấn Hiền cùng trưởng Tôn Thản cũng là có chút ngoài ý muốn. Cùng đi trưởng Tôn Ngữ đến đây còn có đồng doanh doanh, hoàng hậu đều bị lạnh trong cung thật sự là thê lương. Này an toàn phòng vệ. Đều là do thiên la viện an bài. Bởi vì thương minh tại bắt lấy hồn thí thiên. Cho nên không có tới. Thế nhưng cũng an bài những người khác. Thực lực đương nhiên là cường hãn. Dù sao cũng là thánh nhân an nguy Không có thể nói đùa Đi theo đương nhiên còn có một số đại thần Trong đó có tả tướng Đồng Văn Sơn Hữu tướng Bơi Hảo Nam Thái Kinh Du Gia Gia Chủ Nhưng ở trong quần thần Dạ Gia cũng là chưa từng xuất hiện Một cách đều không có Lúc này hoàng thất trong phủ đệ Ba đại nơm nước lo sợ quỳ gối trên đường đá Cách đó không xa ngắm hoa chính là hiện thời thánh nhân Này còn là lần đầu tiên diện thánh Mà tại thánh nhân bên cạnh liền là tả tướng Đồng Văn Sơn Đồng Văn Sơn chắp tay cười nhẹ Thánh nhân Vị này liền là ba đài An khang châu thái thú Hiện tại kiêm nhiệm châu trưởng cùng đô ấy hai chức Thần Ba đài Tham kiến thánh nhân Thánh nhân vạn phúc ba đài hướng phía thánh nhân quỳ lại Cái chán áp sát vào trên đường đá Trưởng tôn ngự quay người nhìn về phía ba đài từ tốn nói ba đài nguyên thái tây huyện huyện trưởng ngắn ngủi thời gian mấy năm điều vào an khang châu phủ thái thú nhậm chức hơn hai năm điểm an vị bên trên thái thú vị trí có thể nói là cực nhanh tả tướng bản hoàng nói có đúng không đồng văn sơn trong lòng cảm giác nặng nề thế nhưng biểu lộ không thay đổi chắp tay nói ra thánh nhân Ba thái thú nhậm chức trong lúc đó mất ăn mất ngủ Giải quyết an khang châu không ít vấn đề hạng mục công việc Có thể được đến nhanh như vậy lên chức Cùng tự thân nỗ lực có quan hệ Ta thái kinh có dạng này quan phủ mẫu, Chính là phúc sự tình Trưởng tôn ngữ đó là lòng biết rõ Mà đồng văn sơn cũng biết thánh người biết được Dù sao tại thánh nhân trong mắt Hết thầy tất cả đều muốn cân bằng Mà chính mình chỉ còn thiếu. Bằng không thì ba đài làm sao có thể thăng được nhanh như vậy. Còn không phải thánh nhân âm thầm ngầm đồng ý lúc này. Tả tướng thông minh. Thánh nhân tử tốn nói. Mặc dù ngầm đồng ý lúc này. Nhưng cũng muốn gó vừa gó đầu. Quay đầu lại. Đến lúc đó liền phiền toái. Đồng văn sơn tựa hồ có thể nghe hiểu thánh nhân ý tứ. Cung kính nói ra. Thần ngu muội không dám nhận thông minh nhỉ chứ. bình thân đi trưởng tôn ngự hướng phía ba đài nói ra tạ thánh nhân ba đài đứng dậy không dám nhìn thẳng cúi đầu đứng ở một bên ba đài thần tại nói một chút đi ngươi cũng an bài một thoáng cái gì ba đài nuốt một ngụm nước bọt một tháng chuẩn bị ngay hôm nay không thể có một tia sơ suất ba đài không khỏi nhìn đồng văn sơn liếc mắt Đồng Văn Sơn ra hiểu ba đài không nên hoảng loạn. Nên nói cái gì liền nói. Hồi thánh nhân. Thần Tài Thu đến thánh chỉ về sau. Liền lập tức ra tay lúc này. Không dám có một tia lánh đảm. Cho nên thần ba đài lời còn chưa nói hết. Trưởng Tôn Ngự liền vươn tay dừng lại. Thấp giọng nói. Bản Hoàng không thích quá nhiều nói nhảm, Nhặt trọng điểm nói. đúng vừa mới cái kia một thoáng nắm ba đài giật nảy mình đêm nay thánh nhân đem cùng bách quan ngoại bang đi tới an khang châu ngắm cảnh lâu ngắm đèn tại ngắm đèn đồng thời do thế hệ trẻ tuổi người nổi bật ra sân trình diễn tài nghệ dương ta thái kinh thiếu niên phong phạm nói xong ba đài còn vụng trộm xem thánh nhân biểu lộ phát hiện thánh nhân trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa Mà tại cuối cùng ra sân là lần này An Khang Châu học viện ước định để nhất vô hư học viện. Làm nói đến đây ba đài rõ ràng cảm giác thánh nhân động. Vô hư học viện đúng vậy thánh nhân. Vô hư học viện mặc dù nhân số không nhiều. Nhưng viện trưởng dạ côn là làm người tuổi trẻ bên trong ưu tú nhất. Dùng hắn tới áp trục. Đó là không còn gì tốt hơn. Ba đại cung kính nói ra. Trưởng Tôn Ngự cười khẽ hai tiếng thế mà đưa tay vỗ vỗ ba đài bả vai chuyện này ngươi làm không tệ. Nghe được bị tán dương, Ba đài trong lòng lại là khẩn trương lại là hoảng hốt. Quả nhiên an bài giả côn. Có thể làm cho thánh nhân có phản ứng. Phu bình đề nghị này còn thực là không tồi. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 27 trương 263 thừa cơ hiếm bổn hai thánh nhân. Giả côn. Giả tần cầu kiến. Tào công công bước nhỏ đi tới, dùng đến cái kia vịt tiếng nói nói ra. Trưởng Tôn ngự hơi xứng sờ, nhẹ gật đầu. Rất nhanh, giả côn, giả tần trưởng Tôn nhị liền đến. Tham kiến thánh nhân. Giả côn trước khi tới đang nghĩ. Muốn không để em trai mua ít đồ loại hình. Dù sao tới gặp cha vợ. Không thể tay không tới đi. Thế nhưng thánh nhân thiếu sao rõ ràng không thiếu Nhưng lễ này số vẫn là muốn đúng chỗ A Cho nên vẫn là mua một chút Xem như em trai một phen tâm ý Trưởng tôn ngự nhìn một chút giả tần vật trong tay Có chút ngoài ý muốn Đã rất lâu không ai giảng này quang minh chính đại tặng quà Bất quá nói thật Này còn là lần đầu tiên trông thấy giả ra hai huyên đệ Quả nhiên giống như tình báo nói Giả côn cùng giả tần khác biệt còn là rất lớn Giả côn lộ ra tự nhiên rất nhiều Giả tần liền câu nệ rất nhiều Nhị nhị lựa chọn vẫn là đúng Nhưng thực sự làm không rõ ràng chính là Giả côn tuổi còn trẻ Tại sao phải lưu một người đầu chọc Này nam nhi tốt lưu đầu chọc chính là thật hiếm thấy a. Nếu như có thể giữ lại tóc Này giả côn cũng là một cách mỹ nam tử Đáng tiếc lại thế nào ưu tú đều là giả minh nhi tử. Đồng văn sơn đồng dạng cũng là lần thứ nhất dò xét giả ra huyên đệ. Này giả côn cho người cảm giác rất trầm mùng. Không có người đồng lứa như vậy non nớt. Cũng là có điểm cáo già ý tứ. Lòng giả rất sâu a Phải cẩn thận. Nhưng trong tay trái thế mà mang đầy vòng giới. Có chút hoe của ý tứ. Xem ra vẫn là trốn không thoát người tuổi trẻ bản chất a Trong đó một viên vòng giới liền là thần kiếm đi, khoảng cách gần như vậy quan sát thần kiếm cũng là cảm giác khác biệt. Vị này dạ tần thoạt nhìn liền bình thường nhiều, đối mặt thánh nhân vẫn là hết sức lo lắng, cho dù là con rể thân phận. Phụ thân Trưởng tôn nhị ngọt ngào hô Nhị nhị tiểu tử này không có khi dễ ngươi đi. Dạ côn biểu thị khi dễ thời điểm ngươi cũng nhìn không thấy a huống chi, để muội nguyện ý bị khi. Phụ nha phụ thân, phu quân đối với ta rất tốt. dạ tần nhị nhị nói chi tiết, trưởng tôn ngự cũng là mang theo một loại phụ thân giọng điệu đang chất vấn. ngược lại để dạ tần buông lòng không ít. đúng vậy, phụ thân. theo dạ tần hô một tiếng phụ thân, đồng văn sơn cùng ba đài đều sưởng sốt một chút. bởi vì trong hoàng thất chỉ có lệ thuộc trực tiếp mới có thể như thế gọi thánh nhân, không phải người trong hoàng thất. Vậy thì phải dùng tôn xưng. Mà giả tần hô phụ thân, đây là không tôn trọng hoàng thất. Trưởng tôn nhị cũng biết chuyện xấu trước đó tới thời điểm quên này mã chuyện. Giả tôn cảm giác được không thích hợp, mặc dù không biết chỗ đó có vấn đề, thế nhưng ta căn bản cũng không hư. Không có liền tốt, đều lại đây ngồi đi. Trưởng tôn ngự khẽ cười một tiếng, nhường bên cạnh thì nữ sân trà. Kết quả như vậy ngược lại để Đồng Văn Sơn cùng ba đài ngẩn người. Chẳng lẽ thánh nhân là sợ dạ côn hẳn là. Dù sao lúc này dạ côn nếu như xuất ra thần kiếm nghĩ giết thánh nhân. Đó là lại chuyện quá đơn giản tình. Mà lại trên tình báo cũng đã nói dạ côn hết sức che trở vị này em trai. Tả tướng ba thái thú các ngươi trước hết hồi trở lại đi chúng ta muốn tâm sự việc nhà. Trưởng Tôn Ngự khẽ cười nói. Thần cáo lui, thần cáo lui, hai người nào dám ở lâu a cung kính nói một tiếng, liền lui xuống. Tại trở về trên đường đá, ba đài thấp giọng nói ra, tả tướng thánh nhân thái độ giống như không thích hợp, xác thực không thích hợp, hoàn toàn đoán không được thánh nhân trong lòng đang suy nghĩ gì. Lần này tới An Khang Châu, thật chỉ là vì thấy giả côn đồng Văn Sơn nghĩ hết dịch não cũng đoán không ra một ít. Kỳ thật thánh nhân có khả năng trực tiếp hạ chỉ nhường giả côn đi Thái Kinh chính là Tại sao phải ra Thái Kinh? Nguy hiểm quá lớn Ba đài khẽ thở dài một tiếng Ba đài Vừa mới đạt được thánh nhân khen ngợi Tin tưởng qua không được bao lâu Ngươi liền có thể điều tới Thái Kinh Thật tốt làm tối hôm nay không sung có một chút bỏ lỡ đúng Hạ quan hiểu rõ Mà tại trong hoa viên thánh nhân tự mình cho giả côn cùng giả tần châm trà Đây là cung trong ngưng thần trà uống nhiều đối thân thể có chỗ tốt Đến lúc đó bản hoàng cho các ngươi làm điểm Thiên về một bên trà trưởng tôn ngự vừa cười nói ra Trưởng tôn nhị đều cảm thấy hôm nay phụ hoàng có chút kỳ quái a Nhưng cho tới bây giờ không đối người nào dạng này qua Tự mình châm trà giả côn cùng giả tần cũng là có ngờ tới a. Hai tay dân cái chén. Thánh nhân châm trà. Nếu là nguyên trần cùng phong điền tại đây bên trong. Khẳng định lại muốn vô to tôn ca tần ca ngưu bức. Tạ thánh nhân. Cám ơn phụ thân. Trưởng tôn nhị cũng không biết như thế nào nhắc nhở một chút phu quân. Chỉ có thể ở dưới bàn đá đá đá phu quân. Có chút khẩn trương dạ tần tò mò hỏi. Nhị nhị. ngươi đá ta làm gì dạ côn. trưởng tôn nhị đau cả đầu trưởng tôn ngự biết nữ nhi là có ý gì chẳng qua là dạ tần ngô ngơ không biết mà thôi nếu như đổi thành dạ côn khẳng định hiểu rõ đạo lý trong đó nhị nhị không có việc gì trưởng tôn nhị nhẹ nhàng thở ra phụ thân không có trách tội liền tốt dạ côn thân là một cái cùng đi người khẳng định đến an tính chút liền nghe nghe là được rồi Dạ côn buổi tối hôm nay có hay không cho bản hoàng chuẩn bị cái gì kinh hỷ trưởng tôn ngự mang theo ý cười hỏi Nói đến trong chuyện này ta côn ca vẫn rất có chủ đề Thánh người yên tâm buổi tối hôm nay tuyệt đối là vui mừng không thôi Ha ha ha vậy thì tốt bản hoàng liền đợi đến này vui mừng không thôi cũng đừng làm cho bản hoàng thất vọng Đến lúc đó kinh hỉ không có tới cũng là biến thành kinh dị giả côn chắp tay đều là vì thánh nhân. trưởng tôn ngự cười lớn một tiếng, gật một cái giả côn. tiểu tử này cũng là rất biết hống người vui vẻ ạ hết sức có ý tứ người trẻ tuổi. đối giả côn cũng có đi sâu hiểu rõ. giả côn có hứng thú hay không tới thái kinh phát triển trưởng tôn ngự đột nhiên hỏi. đối với vấn đề này, giả côn đến ngấm lại muốn trả lời như thế nào. dù sao tại thánh nhân trước mặt. Vẫn là muốn chú ý dùng từ Mặc dù không sợ Nhưng không cần phải vậy Thánh nhân Thảo dân vừa mới tại An Khang Châu mở học viện Hiện tại liền đi Thái Kinh giảng này a Bản hoàng để cho các ngươi học viện rời vào Thái Kinh là được Trưởng Tôn ngự kiểu nói này nhường dạ côn trong lòng cảm giác nặng nề Liền trưởng Tôn nhị cũng giống như nhau Tại sao phải đi Thái Kinh nghe lời này ý tứ Rõ ràng liền là nhất định khiến ngươi đi Giả côn hiện ở trong lòng đang nghĩ Như thế nào đem chuyện này lừa dối đi qua Đi Thái Kinh tuyệt biết không có chuyện tốt Nhưng lại có cớ gì đâu Nhìn một chút thánh nhân bộ dạng này Mặc kệ chính mình nói tới yêu cầu gì Tựa hồ cũng có thể đáp ứng Đều có thể đáp ứng nếu thánh nhân cũng quyết tâm để cho mình đi Cái kia vì sao không thừa cơ hiếm bổn thánh nhân Không phải thảo dân không muốn đi Thái kinh giá phòng quá mắc. Căn bản mua không nổi. Liền một cái xe ngựa vì cũng có thể làm cho Thảo dân uống một bầu. Nguyên lai là tại vì này chút lo lắng. Bản Hoàng có khả năng ban cho ngươi một tòa trạch viện. Có thể chứa 10 cố xe ngựa chuồng ngựa. Ta Thảo hảo thủ bút chờ chút để cho ta ngấm lại còn thiếu cái gì. Ai giả côn thở thật dài một tiếng. Làm sao vậy thánh nhân? Nghe nói thái kinh đồ vật rất đắt. Thảo dân thật sự là tiêu hao không nổi A Nhất là học viện này một khối. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 27 chương 264 sở ngươi a, Tới A3 bản hoàng cho ngươi phủ cấp. Nghe nói thái kinh khắp nơi đều là quyền quý. Nếu là thế nào thiên không cẩn thận trêu chọc phải vậy thì phiền toái. Bản hoàng giải quyết cho ngươi. Nghe nói trưởng tôn ngự mặt đã đen biết giả côn đây là tại gõ bồng bồng thế mà gõ đến bản hoàng đầu đi lên. Trưởng tôn nhị cũng là rất bội phục đại ca thế mà có thể dạng này cùng phụ thân nói chuyện còn không bị phạt. Giả côn biết không sai biệt lắm nếu thánh nhân cũng quyết định tốt thảo dân tất nhiên là nghe theo thánh nhân an bài. dạ tần nhìn về phía đại ca. Chuyện như vậy không nên cùng cha mẹ thân nói một chút sao dù sao đây là đi thái kinh. Cảm giác giống như chúng ta bị thánh nhân bắt cóc giống như Cha cùng mẫu thân phải nghe theo mệnh cùng thánh nhân Mà lại thái kinh là thánh nhân sàn xe Chính mình cùng đại ca đi Cái kia không phải là bị giam giữ mà giả tôn cũng biết đạo lý trong đó Thế nhưng hiện tại tự tuyệt vị này thánh nhân sẽ còn dùng cách thức khác để cho mình đi thái kinh Cho nên nói a sớm muộn đều muốn đi Vì sao không kiếm bổn đây nghe được giả côn đáp ứng trưởng tôn ngự sắc mặt dần dần hòa hoãn lên này giả côn thật sự là phụ hoàng phụ hoàng chỉ thấy trưởng tôn tuấn hiền còn có trưởng tôn thản đứng ở bên cạnh cung kính kêu giả côn quay đầu nhìn thoáng qua nguyên lai là cửa hoàng tử a còn có vị kia tam hoàng tử mặc dù không có gì gặp nhau thế nhưng tại học viện bình chọn cùng ngày gặp qua sự tình gì nghe nói hoàng muội trở về liền tới xem một chút. trưởng tôn tuấn hiền khẽ cười nói. nhưng hai người là đến xem hoàng muội sao rõ ràng không phải là đến xem dạ côn. dạ côn lúc này đột nhiên đứng dậy, chắp tay cười nói, cửa hoàng tử, đã lâu không gặp. trưởng tôn thàn có chút kinh ngạc. bất quá vẫn là chắp tay nói ra. dạ huyên đệ, hôm đó từ biệt, đã lâu không gặp các ngươi nhận biết trưởng tôn ngữ thấp dòm hỏi. phù hoàng. hoàng nhi khi đó tại phi thuyền lúc đụng tới giả huyên đệ không nghĩ tới giả huyên đệ còn là một vị chuyên nghiệp khu ma nhân nói đến cái kia chuyên nghiệp khu ma nhân giả tôn có chút ngượng ngùng ô giả tôn ngươi vẫn là khu ma nhân trưởng tôn ngự đều không nghĩ tới a này giả tôn có bản lãnh lớn như vậy liền trưởng tôn tuấn hiền cũng là kinh ngạc kinh khu ma nhân cũng không phải dễ làm như thế Cách này giả côn giấu thật sự là quá sâu. Hiểu sơ hiểu sơ giả côn điều thấp nói ra. Kỳ thật chân chính khu ma đại pháp. Liền là chạy đi uy hiếp vài câu. Có tin ta hay không một quyền đấm chết ngươi. Đơn giản thô bảo thu ma đại điển. cái kia phải hiểu đoán mệnh chi thuật hiểu sơ. Hiểu sơ nói xong Dạ côn liền cảm thấy không thích hợp. Bởi vì một màn này giống như giống như đã từng quen biết a Trưởng Tôn Ngự khẽ cười nói, vậy liền cho bản hoàng tính toán mệnh thuật. Giả Côn liền không hiểu rõ. Các ngươi người trong hoàng thất. Cứ như vậy ra thích đoán mệnh sao chẳng lẽ là bởi vì các ngươi mình không tốt sao đều là thái kinh trong hoàng thất người. Cái kia đắt là thiên mệnh. Còn muốn tính A. Giả Côn cũng phiền não, các ngươi những người này liền ra thích nghe kỹ, lão tử lại không đã nói xong. Ngươi cho rằng ta Ôn ca sợ ngươi sao không có chút nào sợ Đã ngươi nghĩ trở mặt Vậy liền trở mặt đi Thái Kinh ta Ôn ca căn bản cũng không muốn đi dĩ nhiên có khả năng Đây là thảo dân vinh hạnh Giả côn khẽ cười nói Nhưng là nụ cười như thế à Đã là tức giận biểu thị ra Giả tần trong nháy mắt liền biết đại ca tức giận Giả côn trực tiếp ngồi tại trường tôn ngữ bên người Quan sát trưởng tôn ngự tướng Mạo, lập tức nói ra. Thánh nhân, ngươi hôm nay ấm đường biến thành màu đen. Xem ra là điểm đại hung A. Theo giả côn thốt ra lời này, tất cả mọi người an tính, liền chung quanh thị nữ đều kinh ngạc. Thánh nhân bớt giận tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, ngoại trừ giả côn cùng giả tần còn ngồi. Giả côn thẳng tắp nhìn xem trưởng tôn ngự, trưởng tôn ngự nhìn chăm chú giả côn, hai người đang ở thật sâu đối mặt. Náo tách ra đi Vép nhất các ngươi này chút chơi tâm cơ Ngươi muốn nghe lời hay Nịnh nọt ngươi Lão tử liền là không nói Thế nào đánh ta tôn ca a, Tới a, Dám đánh sao ấm chỉ thấy trưởng tôn ngự hung hăng đập vào trên bàn đá Cứng rắn bàn đá lập tức biến thành bồi phấn dọa đến tất cả mọi người run lẩy bẩy Phụ hoàng đại ca hắn hổ nói lung tung không trưởng tôn nhị lời còn chưa nói hết Thánh nhân liền phấn nộ quát. Thấy không chỉ có giả côn dám lại bản hoàng trước mặt nói thật mọi người. Giả côn đều choáng váng. Lão tử muốn theo ngươi náo tách ra. Ngươi lại không nguyện ý cái này thánh nhân là thật khó làm a, Nắm cái kia buổi sáng cho bản hoàng coi bói chặt là thánh nhân. Tào công công lính mệnh xuống. Trưởng tôn ngự nhìn xem hai đứa con trai. trầm giọng nói ra. Xem xem các ngươi. Có hay không đối với bồn hoàng nói qua lời nói thật nói xạo giả ý trưởng tôn tuấn hiền cùng trưởng tôn thản im lặng Chúng ta cách nào dám nói thật với ngài a Đây không phải muốn mạng sao giả côn nhìn một chút em trai Em trai một bộ quả là thế dáng vẻ Đại ca coi như làm chuyện nguy hiểm nhất Cuối cùng đều là phải bị khen ngợi Nhìn một chút coi như là chọc sận tới thánh nhân Thánh nhân vẫn phải khen ngợi đại ca quay đầu đi ở trách nhi tử đại ca ngươi làm sao như thế ưu tú nhi thần biết sai trưởng tôn tuấn hiền cùng trưởng tôn thản nào dám mạnh miệng a ngoan ngoãn nhận lầm là được rồi giả côn trong lòng là thật bất đắc dĩ thánh nhân hôm nay ban đêm vẫn là muốn làm tốt thủ vệ dù sao đây không phải tại thái kinh trưởng tôn ngự nghe được giả côn rất rõ ràng ý tứ trong lời nói giả côn là nói ngươi phải hiểu rõ đây là nơi nào ta muốn giết ngươi rất dễ dàng coi như làm tốt thủ về cũng là vô dụng được a ta côn ca không có ý tứ này nếu quả thật muốn giết hiện tại liền có thể một bàn tay vô đã chết đi đa tạ giả côn quan tâm bản hoàng tự nhiên biết bản hoàng có chút mệt mỏi nhỉ nhị ngươi lưu lại bồi bồi vi phụ Giả tôn cùng giả tần đứng dậy chắp tay khách khí một phen liền rời đi Trưởng tôn Tuấn Hiền cùng trưởng tôn thản biết hai người nói ra suy nghĩ của mình cũng rời đi Gần nhất có tin tức gì sao trưởng tôn ngự nắm chặt tay của nữ nhi hỏi Vừa mới kỳ thật trong lòng muốn tức nổ tung Giả tôn đơn giản quá phách lối, Vô pháp vô thiên Trưởng tôn nhị lắc đầu phụ hoàng cũng không có cái gì Ngươi cảm giác đến bọn hắn là cái gì loại hình người trưởng tôn nhị suy nghĩ một chút Cẩn thận nói ra Bọn họ đều là hết thảy người thú vị Đây là nữ nhi trong khoảng thời gian này cảm ngộ Thú vị trưởng tôn ngự không biết bọn hắn làm sao thú vị Thú vị đến uy hiếp được phụ thân ngươi Cái này cũng có thể gọi thú vị đúng vậy phụ thân Mặt khác thật không nhìn ra cái gì U, V, Quy, Quy, Mơ, Vi, Phủ biết, Bồi Vi, Phủ đi một chút đi, rất lâu không có cùng đi. Trưởng tôn nhị viện phụ thân đứng dậy, cha con hai tại trong hoa viên dạo bước, nhẹ giọng nói nhỏ lấy. Giả tôn cùng giả tần rời đi hoàng thất phủ đệ. Giả tần liền hiếu kỳ hỏi. Đại ca, vừa mới là dự định em trai. Ngượng ngùng, không có cân nhắc đến thân phận của ngươi. Giả côn vừa mới cũng là cấp trên.